các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh dành cả giờ đồng hồ để đứng nhìn bên trời, những cảnh mà trong thành phố hiếm khi có, có lòng chẳng thấy trẻ thanh thản hơn nhiều. Sau một ngày chơi giông chơi với nhiều môn thể thao mạo hiểm như trượt kheo dở thì bắt dẫn độc hay đứng tiểu trên vách suối, mà đêm cuối cùng cũng đã buông xuống ngọn núi Hoàng Sơ này. Những đám du khách khác đã lần lượt, lượt xa vẹt, duy chỉ còn nhóm bạn của anh Kiều cật quyết định cắm trại qua đêm, khò đốt lửa trại, ngồi đứn những món đồ đen theo, không khí rạo rực, ấm cúng vô cùng. Đôi mắt anh kiều sáng lên trong ánh lửa. Đây là cảm giác mà trước giờ anh chưa bao giờ cảm nhận được, một sự ấm áp đến tận đánh lòng, đó là ngọn lửa của tình bạn. Những người bạn lúc này cười đùa vui vẻ, hòa lê dịu dàng và cùng nhau uống say tưng bừng. Trong số những người bạn ấy, có một cô gái đang nhìn anh kiều với ánh mắt rất lạ. Hai người thích nhau từ thời trung học, nhưng đến giờ vẫn được ai nới đi. Ngọn lửa cứ thế cháy bừng trong niềm vui hạnh phúc của hội bạn. Mọi người cùng nhau uống mừng ngày anh Kiều trở về. Mãi tới tận 1 2 giờ sáng cả nhóm mới tắt lửa đi ngủ. Trong căn liệu riêng của mình, anh Kiều say mặt rướn với tâm trạng khá cộm hơn nhiều so với lúc ở thành phố. Anh chưa bao giờ được ngủ ngon thế này. Bỗng dưng Có tiếng soạn soạn phát xa bên dưới Anh thiêu thiêu mở mắt ra xem Có ai đang nhìn mình không Anh thầm nghĩ Vào giờ này mọi người đã ngủ hết rồi Không lẽ có chuyện quan trọng gì Nên phải nói riêng với anh sao Người đó từ từ mở cửa liều Bước vào Trong bóng tối mờ mờ Một khuôn mặt quái gì thỉnh lệnh hiện ra Đó không phải là con người Từ đó có một giây sắc mở tươi mang tay Đôi mắt to trắng giá và quyết liệt dính đầy máu. Anh Kiều đây nhìn thấy gió thứ quấy gì đó, nhưng anh vẫn đặng im, bởi anh biết chắc nếu bỏ chạy thì tỷ lệ thành công không nhiều, nên ngành giả vờ nằm im như không biết gì. Anh dường như cảnh sáy, tay chân co cứng không thể cử động được. Thứ đó đang ở trong lều của anh, anh không biết nó là gì, nhưng khuôn mặt khát máu kia chắc chắn không phải là điểm lành. Nó sẽ giết anh tại đây mất. Anh Kiều chưa kịp nghĩ được điều gì Thì thứ quái gì kia đã tiến sát bên anh Ngay lập tức Nó đưa tay tới tóm lấy tay của anh Anh Kiều giật điếm người Mồ hôi mồ kia tuôn ra như mưa Mặt anh không cả chút máu Cổ hỏng cũng cứng đơ Không nói nên lời Anh bất lực trong việc chống chạy Thứ đó kéo tay anh Rồi lôi cả người anh sang ngoài Những nỗ lực cuối cùng trong vô vọng Của vị giám đốc Không thể khiến nó dừng lại Anh ngước đầu lên nhìn, kì thấy nó có hình dạng của một con người và cao to hơn đôi chút. Sau khi kéo anh ra khỏi lều, nó tiếp tục lê người anh trên đất và hướng sâu vào trong rừng, nơi có thể là ngày mai bọn người sẽ tìm thấy xác anh. Anh kiểu hốt khoảng tuột độ, anh biết chắc rằng mình sắp phải đối mặt với những gì. Trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh đó, có một tiếng gọi lớn phát ra. "Ê, là cái gì đó hả?" anh kiểu vui mừng nhìn xem ai đang tới. Thì ra đó là người bạn trong nhóm anh. Cậu ta chạy tới với chiếc đèn pin và liên tục khu hoảng đòi thả người. Lúc cậu bạn tới nơi, sinh vật kỳ lạ nó biến mất, không để lại chút dấu vết. Trên nền đất lúc này chỉ còn có anh kiểu nằm bất động. Cậu bạn chiếu đèn vào anh, thấy ánh sáng, anh kiểu cố gượng dậy cầu cứu. Cậu bạn chạy tới hỏi anh có sao không. Cậu vừa dậy đi vệ sinh thì thấy có kẻ lạ mặt kéo anh ra chỗ này. Anh kêu vẻ mặt bàng hoàng bảo rằng, thứ đó không phải là con người, nó là một sinh vật kỳ dị với khuôn mặt ngướng riết vô cùng. Người bạn tức tốc bảo chuyện đó để ngó sau, tạm thời họ phải về trại để xem xét vết thương cho anh đá, dù gì cũng đang ở dưới núi nên bị thương rất nguy hiểm. Người bạn với rức lời, kẻ anh kêu chợt nhận ra, họ đang ở khá xa chỗ cắm trại, hơn thế nữa Xung quanh đây lại có vô số mộ ma, chắc cỏ đã bị lãng vào một nghĩa địa rồi. Người bạn đứa anh dậy, rủ bảo vệ chỗ mọi người ngay thôi. Cậu có cảm giác nơi này không ổn tí nào. Anh Kiều vừa thở hổn hển vừa sợ hãi, không biết nếu bạn mình điểm trễ thì số phận mình sẽ ra sao nữa. Thứ quái dị kia kéo anh tới đi, chắc chắn đã có ý đồ gì. Anh nhớ lại hàm răng sắc nhọn của nó và nghĩ rằng mình sẽ bị ăn thịt tại đây mất. Hai người bạn cố gắng bất thỉnh ngăn về chạy. Mọi người đang lo cho họ lắm. Khi thích tiếng động thì mọi người đã dậy. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net